Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America. Be aware. đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Bác Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2011, và bây giờ là 11 giờ sáng ở Washington. Tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Lực lượng chính phủ Yemen giết chết 20 người trong các cuộc đụng độ với người nổi tình ở Sana. Các thần Palestine hội đàm trong khi các nhà ngoại giao đẩy mạnh nỗ lực của Palestine để được Liên hiệp quốc công nhận quy chế quốc gia. Các chiến binh hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya bị phe đánh trả. Và Trung Quốc cảnh báo về hệ quả của việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ trưởng nội vụ Ấn Độ nói đã có một số tiến bộ trong công tác cứu hộ sau trận động đất xảy ra trên gãy Himalap-Sơn. Not... Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, Philippines sẽ đề cập tới cuộc tranh chấp tại trường xa với Nhật Bản. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong phần thời sự tối nay. Sau bản tin thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney. Tiếp theo là bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn phụ trách. Và vào cuối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Thế nhưng trước hết là bản tin thế giới do Tấn Trường và Trú Uyên phụ trách. Các giới chức y tế Yemen cho hay các lực lượng an ninh của chính phủ đã giết chết ít nhất 20 người. Trong các cuộc đụng độ với những người biểu tình chống đối chính phủ, một ngày sau khi thành phố này chứng kiến cuộc bạo động nghiêm trọng nhất tính từ nhiều tháng qua, các tay súng bắn tỉa thân chính phủ đã nổ súng từ các mái nhà ở trung tâm thành phố ngày hôm nay, trong khi các binh sĩ đụng độ với những người biểu tình tại một khu vực khác của thành phố. Các giới chức nói rằng trong số những người thiệt mạng có một trẻ em và ít nhất ba binh sĩ đào ngũ. Hôm qua, các lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 26 người và làm bị thương hàng trăm người. Khi họ nổ súng vào đám đông gồm hàng chục ngàn người biểu tình. Những người biểu tình tuần hành về hướng dinh tổng thống từ quảng trường Kringe ở gần đó, nơi hàng ngàn người chống đối đã cắm trại ngoài trời trong suốt những tháng qua để đòi tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức. Hôm nay chính phủ bày tỏ nỗi đau buồn đồng thời lên án những hành vi bạo động như những gì đã xảy ra tại thủ đô Sanaa hôm qua. Ngoài trưởng Abu Bakr Al-Khorbi nói với hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc, Rằng chính phủ Yemen sẽ điều tra và sẽ buộc những kẻ gây ra bạo động chịu trách nhiệm. Các chiến binh của thẩm quyền lâm thời Libya tiếp tục gặp phải sự kháng cự tại các cứ địa còn lại của phe Muammar Gaddafi, một ngày sau khi giới lãnh đạo Hội đồng chuyển Tiếp Quốc gia tức NTC hoãn việc công bố một chính phủ mới. Các lực lượng thân Gaddafi đã sử dụng trọng pháo để chống lại các chiến binh NTC gần cửa ngõ vào phía bắc của thị trấn được phòng thủ kiên cố Bani Walid ngày hôm nay. Các chiến binh trung thành với ông Gaddafi đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công trong lúc các chiến binh NTC tìm cách tập trung lại lực lượng ở bên ngoài thị trấn này để chuẩn bị mở một cuộc tấn công mới. Các chiến binh tình nguyện của Hội đồng chuyển Tiếp Quốc gia đã rút chạy trong khoảng hoảng loạn ngày hôm qua khi các binh sĩ thân Gaddafi tấn công các vị trí của NTC bằng súng cối và súng tấn bắn tỉa. Các chiến chức cao cấp của Israel và Palestine đã mở cuộc họp trước nỗ lực của Palestine đưa ra yêu cầu được chấp nhận là một nước trong Liên Hiệp Quốc, trong khi các nhà ngoại giao, cao cấp Hoa Kỳ và Âu Châu tăng cường việc đảo ngược ý định có thể làm tan vỡ triển vọng hòa bình tại Trung Đông, vốn đã lưu mờ. Thủ tướng Palestine Salam Fayyad hôm nay hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tại New York. Thông tấn xã Pháp trích thuật lời ông Fayyad nói rằng, hai ông đã thảo luận về các vấn đề an ninh và việc thẩm quyền Palestine chuẩn bị cầm quyền. Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên hiệp Quốc đều tuyên bố thẩm quyền Palestine đang điều hành vùng tây ngạn sông Jordan có khả năng cai trị đất nước của họ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết bà đã thảo luận về hướng tiến tới trong nỗ lực đưa Israel và Palestine trở lại thương thuyết trực tiếp trong cuộc họp với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Châu Âu là bà Catherine Ashton. Nhưng bà Clinton từ chối không cho biết. Các nhà điều giải có đạt được tiến bộ hay không? Một nhóm các nước viện trợ chính cho thẩm quyền Palestine cũng kêu gọi mở lại cuộc hòa đàm sau phiên họp hôm chủ nhật vừa qua. Thứ trưởng ngoại giao Israel Danny Ayalon nói trước ủy ban rằng viện trợ kinh tế của Israel trong tương lai sẽ bị tổn hại nghiêm trọng và không thể bù đắp được nếu Palestine tiếp tục kế hoạch đưa ra trước Liên hiệp quốc. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas từng tuyên bố ông sẽ tìm cách Để Liên Hợp Quốc chấp thuận nước Palestine là một thành viên độc lập đầy đủ của Liên Hợp Quốc trong tuần này, bất kể sự chống đối của Hoa Kỳ và Israel. Thưa quý thính giả, mưa chút và các vụ đất chùi đang gây thêm phức tạp cho các nỗ lực nhằm tìm kiếm người sống sót sau trận động đất đo được 6,9 độ trên địa chân kế Richter tại một khu vực bị cô lập trên dãy Hi Mã Lạp Sơn, trải dài qua ba nước Ấn Độ, Nepal và Trung Quốc. Tâm địa chấn là tại bang Sikkim ở Bắc Ấn Độ. Trận động đất này đã giết chết ít nhất 56 người, trong khi nhiều người còn bị liệt kê trên danh sách bị mất tích. Thông tín viên Kurt Achin của Đài VOA tường thuật từ New Delhi mời quý vị theo dõi qua sự trình bày của Nguyễn Trung. Hơn 5000 binh sĩ thuộc lực lượng quân sự Ấn Độ đã được triển khai để tiếp tay với các nỗ lực cứu hộ động đất tại bang Sikkim trên vùng núi non của Ấn Độ. Trận động đất đo được 6.9 trên địa chấn kế Diễn ra tại khu vực này vào tối chủ nhật Khiến điện bị cúp Và các phương tiện liên lạc bị gián đoạn Các cơn mưa mùa lớn đã cản trở Các chuyến bay đến khu vực này cho tới trưa hôm nay Thời tiết xấu chỉ cho phép người bộ hành Lui tới khu vực này trong một thời gian Nhưng một số hoạt động hạn chế Nhằm thả các gói lương thực xuống nơi này Và đưa nhân viên cứu hộ đến khu vực đã bắt đầu Một trục lộ chủ yếu chạy ngang qua bang Sikkim đã bị cắt đất vì nhiều vụ đất trồi, mặt đường bị giãn nứt và đổ vỡ vì sức mạnh của trận động đất. Từ khoảng trưa ngày hôm nay, nhiều đoàn cứu hộ đã dọn quang một con đường dẫn tới Gangtok, thủ phủ của bang. Tuy nhiên vào chiều tối hôm nay, chưa có ai có thể lui tới khu vực phía bắc của bang Sikkim. Tuy vậy, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ ông Arke Singh nói đã có một số tiến bộ. the extent of damage is not Ông nói dịch vụ cung cấp điện đã được vận hồi. Thiệt hại không đến quá nỗi nghiêm trọng. Một số tòa nhà bị những vết rạn nứt lớn, tuy nhiên không có bao nhiêu căn nhà bị sập, ít nhất là tại cái thành phố lớn. Tuy nhiên, ông Ranjit Singha, tổng giám đốc của lực lượng cảnh sát biên phòng tại biên giới Ấn Độ Tây Tạng, nói nhiều khu vực thôn quê đã bị tác động nghiêm trọng. Ông Singhha nói, có nhiều ngôi làng đã bị tàn phá, nhiều căn tròi bị phá sập và cư dân đã phải rời nhà cửa của họ đi lánh nạn. Ông nói các lực lượng dưới quyền ông nằm trong số những người đầu tiên tới hiện trường và đã giúp khoảng 400 người, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ con, tạm thời cư ngụ tại các lán trại tạm trú, cũng như giúp họ đi tìm kiếm thân nhân. Một công tác chủ yếu đối với các nhân viên cấp cứu có mặt tại hiện trường là vãn hồi trật tự. trong nội bộ các cư dân của bang Sikkim. Ông Sanjay Sarraf là một luật sư đang làm việc tại Gangtok, thủ phủ của bang Sikkim. Ông nói dân chúng rất hoảng sợ vì mọi người lo sợ động đất lại xảy ra nữa sau trận địa chấn. Một số cư dân tại Gangtok nhắc lại thời điểm khi động đất xảy ra Ông Askik Akram nói tình trạng hoảng loạn đã diễn ra trên đường phố, dân chúng vừa chạy vừa kêu thất thanh và không ai biết điều gì đang xảy ra. Trong khi đó, bà Shama Pravin, một tín đồ hồi giáo ở Sikkim nói, bà đang cầu nguyện thì cảm thấy một cú sốc mạnh. Bà nói giờ đây bất cứ tiếng động nào cũng làm bà lo sợ. một cuộc động đất khác nữa đang sắp sửa ập đến. Nhiều ca tử vong có liên quan tới trận động đất vừa rồi đã được báo cáo tại các bang Binh ha và Tây Bengal và cũng được cảm nhận tại New Delhi, thủ đô của Ấn Độ, nằm cách đó khoảng 1000 km, cũng như tại các nước kế cận là Bangladesh và Bhutan. Ít nhất 7 người đã bị giết chết ở Nam Tây Tạng, gần biên giới Sikkim. Tại Nepal, nhà chức trách báo cáo có ít nhất 7 ca tử vong có liên quan tới trận động đất. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay để hợp tác các dịch vụ ứng phó trước thiên tai. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp, hay nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi, đọc các tin mới nhất. xem phóng sự video và bình luận trao đổi với các độc giả khác về các tin của trang web của VOA ở địa chỉ voa.tinViet.com. Sau đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam do các hãng truyền thông quốc tế loan tải và chia mi tổng hợp. Việt Nam sẽ ký thỏa thuận hợp tác an ninh với Trung Quốc và Malaysia. Mục đích thỏa thuận về hợp tác an ninh giữa Việt Nam với hai nước láng giềng châu Á nhằm đối phó với tình trạng tội phạm xuyên quốc gia. Thông tấn xã Panama của Malaysia ngày 19 tháng 9 trích thuật nguồn tin từ Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Tun Hun cho hay thỏa thuận sẽ bao gồm việc chia sẻ thông tin về các đường dây quốc tế hoạt động trong lĩnh vực buôn người, vấn đề về visa cho du học sinh và công nhân xuất khẩu lao động, các mối quan hệ về an ninh, cùng nhiều vấn đề khác. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia loan báo trong vài tháng tới sẽ lên đường sang Trung Quốc, và cái đó là Việt Nam để ký kết các hiệp ước hợp tác này. Philippines sẽ đề cập tới tranh chấp tại Trường Sa với Nhật. Tổng thống Philippines Benigno Aquino nhất định sẽ nêu một số vấn đề liên quan đến khu vực tranh chấp ở biển Tây Philippines mà Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa, tức biển Đông theo cách gọi của Việt Nam với giới lãnh đạo Nhật nhân chuyến thăm Tokyo vào cuối tháng này. Thông cáo từ văn phòng thông tin Tổng thống Philippines được nhật báo Philippines Daily Inquiry ngày 19 tháng 9 trích dẫn cho hay ông Aquino sẽ thảo luận với Nhật về vấn đề thương mại không bị cản trở và quyền tự do hàng hải trong khu vực để các nỗ lực có thể được tiến hành hầu đảm bảo an toàn giao thương. Philippines cho hay vấn đề biển Đông sẽ được Tổng thống Aquino đề cập với Nhật như một lĩnh vực quan tâm chung giữa hai nước. Tổng thống Philippines sẽ chính thức công du nhật vào ngày 24 và sẽ trở về Manila vào ngày 29 tháng này. Việc Mỹ tăng cường hợp tác xuất khẩu Ngân hàng xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ gọi tắt là USXM và Bộ Công thương Việt Nam vừa ký bản ghi nhớ tạo điều kiện dễ dàng cho hàng xuất khẩu Mỹ vào thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như vận tải hàng không, sản xuất và truyền tải năng lượng, cũng như phát triển dầu khí. Theo thông cáo báo chí của ngân hàng USXM vừa công bố, lễ ký kết thỏa thuận giữa Chủ tịch ngân hàng ông Frank Hoshberg và ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, đã diễn ra tại thủ đô Washington, D.C. của Hoa Kỳ giữa tháng 9, với sự tham dự của đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Cường Chủ tịch ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam là một trong chín thị trường chủ chốt đối với các nhà xuất khẩu Mỹ, theo đánh giá của ngân hàng. Vẫn theo lời ông Hosberg, thỏa thuận vừa ký kết sẽ tăng cường sự hợp tác giữa ngân hàng với Việt Nam và ủng hộ các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang các nền công nghiệp then chốt của nền kinh tế đang tăng trưởng của Việt Nam. Các giới chức ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ từng nhiều lần sang Việt Nam hầu phát triển thương mại, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Kể từ năm 2008 tới nay, Việt Nam đã tiếp cận được tất cả các sản phẩm tài chính của ngân hàng này. Tàu Nhật Khảo sát Địa chất ở Ninh Thuận Chức tàu của Công ty Khảo sát Địa chất Kawasaki, Nhật Bản đang tiến hành thăm dò khảo sát địa chất ở bờ biển Ninh Thuận của Việt Nam, để chuẩn bị cho công tác thi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại khu vực. Tin thông tấn Panama của Malaysia ngày 19 tháng 9 cho biết tàu MT Joy sẽ hoạt động trong 43 ngày kể từ ngày 14 tháng 9 tại khu vực từ vị trí dự kiến của nhà máy điện hạt nhân tại thôn Thái An, huyện Ninh Hải tới biển Caná, Ninh Thuận. Hai chiếc tàu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận. Sẽ hộ tống tàu khảo sát MT-Choyer. Trong thời gian này, các tàu thuyền được lệnh không được đi vào khu vực bán kính, cách vị trí của tàu khảo sát địa chất Nhật Bản 2 km. Đoàn đại biểu Việt Nam sang Nam Phi bàn về nạn săn trộm Tây Giác. Một phái đoàn từ Việt Nam sẽ sang Nam Phi trong tuần này để thảo luận các phương cách bài trừ nạn săn bắt trộm tê giác vốn đang phát triển mạnh, với gần 300 con bị giết trong năm nay tại Nam Phi. Tin AFP trích thuật phát biểu của phát ngôn nhân Bộ Môi trường Nam Phi, ông L.P. Modis, cho hay các tay săn trộm tê giác bị bắt giữ tại Nam Phi có dính líu trong các đường dây tội phạm có liên hệ tới Việt Nam. Ông Modi nói mục đích của cuộc họp với giới chức Việt Nam trong tuần này nhằm đạt một cơ chế giúp giải quyết nạn săn bắt trộm loài động vật quý hiếm này. Kể từ đầu năm tới nay, có 279 con tê giác ở Nam Phi bị giết để lấy sừng, và con số của năm ngoái là 333 con. Tin cho hay, nhu cầu về sừng tê giác để chế biến các bài thuốc cổ truyền tại Việt Nam cũng như Trung Quốc đang ngày càng tăng cao, một yếu tố góp phần khiến cho nạn săn bắn trộm tê giác ngày càng phát triển. Tháng rồi, hai công dân Việt Nam lãnh các bản án tù tổng cộng 18 năm sau khi nhà chức trách phát hiện có sừng tê giác trong hành lý của họ tại phi trường Johannesburg hồi năm ngoái. thông tin để tiến bộ vừa rồi là các tin có liên quan tới Việt Nam tiếp tục chương trình tại Nhật Bản các nhà hoạt động chống hạt nhân đã tuần hành để gây chú ý cho phong trào của họ từ Tokyo thông tin viên Steve Herman của đài VOA tường trình rằng đây là cuộc biểu tình lớn nhất của phong trào chống đối các hoạt động hạt nhân ở Nhật Bản Kể từ khi xảy ra tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào giữa tháng 3 vừa rồi, Minh Anh có thêm các chi tiết sau đây. Một liên minh chống hạt nhân ở Nhật Bản cho biết họ đang cố thu thập 10 triệu chữ ký cho một kiến nghị để trình cho chính phủ trước ngày kỷ niệm một năm vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Các nhà tổ chức dự kiến khoảng 50.000 người sẽ tham dự buổi tuần hành hôm thứ Hai và nói trong thực tế đã có 60.000 người tham gia. Tuy nhiên, cảnh sát ước tính đám đông tại một cuộc meeting trong một công viên và một cuộc tuần hành hòa bình sau đó trên các đường phố gần đó tổng cộng chỉ có khoảng 20.000 người. Phát biểu tại buổi meeting, ông Kenzaburo Ore, người đã từng đoạt giải Nobel, kêu gọi Nhật Bản theo gương của ý trong một cuộc trưng cầu cách đây 3 tháng. 94% cử tri ý bác bỏ một đề nghị trở lại với điện hạt nhân. Tôi là Ông Moore nói, Nhật Bản cần phải lo sợ các hiệu ứng vật lý có hại của bức xạ do tai nạn hạt nhân gây ra, như họ đã lo sợ sau khi bị bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Ông nói rằng các cuộc biểu tình như thế này cần phải gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp Nhật. Ông sau đó đã đi đầu trong cuộc tuần hành mà các nhà tổ chức gọi là một cuộc diễu hành chứ không phải là một cuộc biểu tình. No! Cùng đi hàng đầu với ông Oe còn có Keiko Ochiai, nhà văn nữ quyền nổi tiếng. Bà đã nói với VOA quan điểm của bà về năng lượng hạt nhân. That... The... Bà nói họ tin rằng hạt nhân là lý do cho bất hạnh của con người. Vì vậy, bà không đồng ý với hạt nhân hoặc kể cả các nhà máy điện hạt nhân. Thái độ đó đã được lan rộng kể từ khi có trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3, gây ra cuộc khủng hoảng một số lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Cuộc thăm dò gần đây cho thấy 3 phần tư quần chúng muốn giảm dần các cơ sở điện hạt nhân ở Nhật Bản, nhưng chỉ có một trong 10 người Nhật muốn đóng ngay lập tức tất cả các nhà máy trong nước. Tai nạn hạt nhân hồi tháng 3 là tai nạn tồi tệ nhất của thế giới kể từ khi có tai nạn Chernobyl năm 1986 tại Liên Xô Cũ. Nhà máy Fukushima bị dò dỉ bức xạ, buộc hàng ngàn cư dân phải bỏ nhà cửa, làm nhiều cây trồng và thịt bị ô nhiễm. Nhật Bản có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất ít. Đó là lý do chính từ mấy chục năm qua buộc Nhật Bản phải xây các nhà máy điện hạt nhân và giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu để tạo ra điện. Thủ tướng mới của Nhật, ông Yoshihiko Noda, dường như đang dung hòa quan điểm của ông Kan, người tiền nhiệm của mình, là người đã lãnh đạo đất nước vào lúc có cuộc khủng hoảng Fukushima. Theo hãng tin Kyodo, Ông Noda dự kiến sẽ nói trước một hội nghị của Liên hiệp quốc vào thứ năm này rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục dựa vào các nhà máy điện hạt nhân và xem việc thực hiện các biện pháp an toàn tại các cơ sở này là ưu tiên hàng đầu. Hơn một nửa trong số 52 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã tạm ngừng hoạt động trong những tháng gần đây, dẫn đến tình trạng thiếu điện. Tuy nhiên, nhà chức trách đã có các biện pháp quản lý để tránh bị mất điện như mọi người lo sợ. Sáu người Nhật đã bơi đến bờ biển phía đông của Đài Loan ngày hôm nay sau 52 giờ đối đầu với sóng to và gió lớn. Trường nhóm Kajutia Suzuki giải thích ý nghĩa của cuộc bơi vượt biển của nhóm vận động viên này là để bày tỏ sự tri ân đối với những sự trợ giúp mà Đài Loan đã dành cho Nhật Bản sau thiên tai động đất và sóng thần hồi tháng 3. Sáu vận động viên này đã xuất phát vào sáng sớm thứ bảy để thực hiện hành trình bơi dài 150 km. Bắt đầu từ đảo Yonaguni ở miền nam Nhật Bản. Các vận động viên đã bơi thay phiên nhau 30 phút một lần. Đài Loan đã cử các nhân viên cứu hộ và gửi đóng góp cứu trợ trị giá hơn 260 triệu đô la đến Nhật Bản tiếp theo sau thiên tai, đã khiến gần 20.000 người chết hoặc mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo về những hệ quả nghiêm trọng nếu Hoa Kỳ xúc tiến kế hoạch như được loan tin là sẽ nâng cấp phi đội chiến đấu cơ F-16 hiện có của Đài Loan. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói rằng họ đã được trình bày sơ lược về kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan, tuy nhiên kế hoạch này không đáp ứng yêu cầu của Đài Loan, muốn mua chiến đấu cơ F-16 thế hệ mới nhất với những khả năng và vũ khí tối tân hơn. Nhật báo China Daily hôm nay nói rằng ngay cả hợp đồng mua bán vũ khí bị cắt giảm xuống còn 4,2 tỷ đô la sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ Trung Quốc, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Đài Loan và với Hoa Kỳ. Nhật báo này trích dẫn một trang web tài chánh đề nghị Trung Quốc các giảm lượng đầu tư khổng lồ vào trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ như một hình thức để trả đũa. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh nói rằng lập trường của Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan là nhất quán và rõ ràng. Cả di chức của chính quyền tổng thống Obama nói họ sẽ không bình luận về việc mua bán vũ khí cho đến khi chính thức thông báo cho Quốc hội một điều được trong đời sẽ diễn ra trước cuối tháng này. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn và đe dọa sẽ dùng, sử dụng vũ lực. Nếu Đài Loan toàn tính chính thức tuyên bố độc lập, Hoa Kỳ không có quan hệ nào ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng luật pháp Hoa Kỳ buộc Washington phải có nghĩa vụ bán vũ khí phòng thủ cho Đài Loan. Một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ chiếc xe bom bên ngoài nhà của một giới chức cảnh sát cấp cao tại thành phố Karachi ở miền Nam Pakistan giết chết ít nhất 8 người. Phe Taliban nhận trách nhiệm là đã thực hiện vụ tấn công hôm nay giết chết 6 nhân viên cảnh sát bảo vệ nhà của giới chức cảnh sát trong cuộc. một phụ nữ và một trẻ em đã thiệt mạng trong vụ nổ mục tiêu của vụ đánh bom là sĩ quan cảnh sát cấp cao jordi aslam ông aslam là người đứng đầu đơn vị chống khủng bố ở karachi chuyên điều tra các nhóm chủ chiến ông sống sót sau vụ tấn công giới chức cảnh sát cấp cao này nói với các phóng viên báo chí rằng ông đã bị phe taliban pakistan đe dọa trong quá khứ và tuyên bố ông sẽ không chùn bước bởi hành động đê hèn ngày hôm nay ông aslam nói thêm rằng ông sẽ không sợ phe Taliban và sẽ dạy cho chúng một bài học. Phe Taliban ở Pakistan đã rằng họ muốn nhắm mục tiêu vào ông Aslam bởi vì ông đã bắt giữ và giết chết nhiều chiến binh của phe này. Người phát ngôn Asanullah Asan của phe Taliban nói rằng nhóm chủ chiến này sẽ tiếp tục nhắm vào các sĩ quan, những người dính líu vào việc giết các thành viên của phe này. Ông Assad nói với hãng thông tấn AFP rằng at vẫn nằm trong danh sách mục tiêu của Taliban. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc hôm nay kêu gọi mở lại cuộc đàm phán về việc giải thể chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên hiện đang trong tình trạng bế tắc. Lên tiếng từ một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Dương Kip Trì nói với các nhà ngoại giao cao cấp và các học giả nước ngoài rằng Trung Quốc lấy làm hài lòng được chứng kiến những tương tác tích cực giữa 6 nước tham gia đàm phán. Nam Triều Tiên hôm qua loan báo nhà thương thuyết hạt nhân Wee Sung-laq sẽ hội đàm với vị tương nhiệm Bắc Triều Tiên ông Ri Yong-ho vào thứ Tư tại Bắc Kinh. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên kể từ khi hai ông gặp nhau bên lề một diễn đàn khu vực hồi tháng 7. Ông Dương Khuyết Trị thúc giục các nước tham gia đàm phán ngày nắm lấy cơ hội để khởi động lại cuộc thương thuyết. Ông nói rằng sự thiếu tin tưởng giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên đã cản trở con đường phát triển trong khu vực Bắc Á. Cảnh sát Hồng Kông cho biết đã tịch thu 560 kg cocaine và câu lưu 8 người trong chiến dịch phá vỡ một âm mưu buôn cocaine lớn nhất từ trước tới nay tại vùng lãnh thổ này. Giám đốc văn phòng Cảnh sát chống ma túy John Ponderbero cho biết một số ma túy này có thể đã được dành để chuyển tới nhiều nước khác. Cảnh sát cho biết 5 người đàn ông và ba phụ nữ bị bắt giữ trong một loạt các cuộc đột kích bắt đầu hôm thứ Sáu. Trong số có những người bị bắt. có 5 người Mexico, một người Mỹ và một người Colombia. Các tổ chức chống ma túy cho biết số lượng cocaine ước tính trị giá khoảng 77 triệu đô la đã bị tịch thu từ một nhà kho lớn và một vài địa điểm khác trong thành phố. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như gửi các bình luận. Trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Một nhóm phần tử vũ trang đã nổ súng bên trong một quán rượu ở đông bộ Burundi, giết chết 20 người trong vụ tấn công đẫm máu nhất tại nước này trong năm nay. Cuộc tấn công diễn ra xế ngày hôm qua tại... Gatumba, cách thủ đô Bujumbura khoảng 15 km về hướng Tây. Tỉnh trưởng tỉnh Bujumbura, ông Jack Manami cho biết số tử vong đã lên tới 36 người. Hiện chưa rõ ai phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Tình hình ở Burundi tương đối yên tĩnh từ khi phe nổi dậy thuộc lực lượng giải phóng quốc gia buông súng hồi năm 2009 sau một cuộc nổi dậy kéo dài 20 năm. Nhưng những vụ tấn công tái diễn làm gia tăng lo ngại rằng Burundi sẽ rơi lại vào tình trạng bạo động. Chính phủ Burundi đã quy trách nhiệm cho những kẻ cướp có vũ trang đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trong năm nay. Quỹ tiền tệ quốc tế tức IMF tăng áp lực đòi Hy Lạp phải thi hành các biện pháp kiệm ước để giảm thâm hụt ngân sách, trước khi nước này có thể hy vọng sẽ nhận được thêm trợ giúp tài chính để tránh bị vỡ nợ trong tháng tới. Đại diện của IMF tại Hy Lạp, ông Bob Ta, hôm nay nói rằng chính phủ Hy Lạp tại Athens phải nhanh chóng bán đi một số cơ sở hoạt động Do nhà nước sở hữu cho các doanh nghiệp tư nhân và phải cải thiện hệ thống thu thuế, bằng không sẽ đứng trước rủi ro, không được trao khoản tiền 11 tỷ đô la vào tháng tới, theo khuyên khổ một thỏa thuận cứu nguy tài tránh trị giá 159 tỷ đô la hồi năm ngoái. Giới chức này nói rằng tiến trình tư hữu hóa các cơ quan do chính phủ sở hữu được thực hiện chậm hơn kế hoạch là bởi vì các nhà lập pháp Hy Lạp không thỏa thuận được với nhau về cách thức tiến hành việc bán các cơ quan này. Tuy nhiên ông Tra cảnh báo rằng Hy Lạp sẽ bị vỡ nợ nếu nước này không nhanh chóng hành động. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos hứa rằng chính phủ Athens sẽ loan báo kế hoạch tái cơ cấu các cơ quan liên hệ trong tuần này. Ông nói những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn cho Hy Lạp và 16 nước khác trong khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro, trong khi Hy Lạp tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính. Tổng thống Barack Obama hôm nay loan báo những đề xuất của ông nhằm cắt giảm mức thâm hụt ngân sách. Đề nghị này kêu gọi các sắc thuế mới mang lại 1,5 ngàn tỷ đô la tiền thuế, kể cả một tỷ lệ thuế tối thiểu đối với những người có thu nhập trên 1 triệu đô la mỗi năm. Tin của giới truyền thông cho biết là kế hoạch có tên là Luật Buffet, đặt theo tên của nhà đầu tư và tỷ phú Warren Buffet, người đã lưu ý rằng ông và nhiều thành phần giàu có lớn khác của Mỹ đóng thuế với tỷ lệ thấp hơn so với giới công nhân thuộc thành phần trung lưu. Các giới chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Obama cho biết kế hoạch giảm thâm một ngân sách bao gồm trên 1,1 ngàn tỷ đô la tiết kiệm được trong các chi tiêu cho các hoạt động quân sự qua việc triệt thoái binh sĩ Mỹ ra khỏi Afghanistan và Iraq. Tổng thống Obama đưa ra đề nghị của ông sau khi loan báo một kế hoạch tạo công an việc làm được thiết kế để giảm tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức 9,1% tại Hoa Kỳ. Cả hai đề xuất của nhà lãnh đạo Mỹ đều gặp phải nhiều chống đối mạnh mẽ ở Quốc hội, đảng Công hòa kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ. chống đối bất cứ hình thức tăng thuế nào. Chủ tịch Quốc hội, dân biểu John Boehner đã đề nghị rằng thay vào đó nên cải tổ theo một diện rộng lớn các luật thuế và các giảm lương hưu của chính phủ và các chương trình chăm sóc sức khỏe. America, Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin Thế giới của Đài VOA qua phần trình bày của Tấn Trương và Chu Uyên. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do Cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney. Kính thưa quý vị thính giả, trong tập niên gần đây, vì nhu cầu nguyên liệu để phát triển kinh tế, Bắc Kinh đã và đang đẩy mạnh đầu tư nước ngoài, mà phần lớn là do các tổng công ty quốc doanh Trung Quốc đảm trách. Australia là một quốc gia rất giàu về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là về mặt quặng mỏ, thang đá, khí đốt và uranium. Bởi vậy, Australia là một mục tiêu quan trọng cho nỗ lực đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, vì nguyên liệu từ Australia là thiết yếu cho sự phát triển của Trung Quốc và phù hợp với chính sách bảo vệ nguồn cung cấp năng lượng mà Bắc Kinh theo đuổi. Thí dụ cụ thể là China Co, một tổng công ty quốc doanh Trung Quốc, đã có kế hoạch gia tăng đầu tư vào tổng công ty Anh Úc Rio Tinto hồi năm 2009. khi China Co. đề nghị chi trả 19 tỷ đô la để gia tăng cổ phần từ 9% lên 18%, với hy vọng là China Co. sẽ có chân trong hội đồng quản trị Rio Tinto. Rio Tinto là một trong ba tổng công ty lớn nhất thế giới về phương diện khai thác quặng mỏ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đề nghị của China Co. đã thất bại, nhưng kế hoạch đầu tư bất thành lại trùng hợp với việc bắt giữ tại Thượng Hải. Đại diện cao cấp của Rio Tinto là ông Sternhu, một công dân Australia, sinh trưởng tại Trung Quốc. Hai sự kiện này đã tạo căng thẳng không ít giữa Canberra và Bắc Kinh, tuy rằng vì quyền lợi chung, hai nước đã vượt qua được trở ngại này và tiếp tục phát triển hợp tác mậu dịch và đầu tư. Đồng thời với các tổng công ty quốc doanh, Bắc Kinh cũng cho phép một số công ty gọi là tư nhân gia tăng đầu tư nước ngoài, chẳng hạn như tổng công ty Henlong Tứ Xuyên. cho tỷ phú Liuhan làm chủ, tổng công ty helon thứ xuyên đã thành lập một công ty con là helon Mining Investment tại Sydney, bang New South Wales để mưu tìm những cơ hội phát triển đầu tư tại úc châu. sở dĩ công ty helon Sydney được nhắc nhở rất nhiều trong tuần qua là vì bang chấm đốc của công ty này đã và đang bị Ủy hội điều hành chứng khoán và đầu tư úc châu gọi tắt là ASIC điều tra về việc mà ASIC nghi ngờ. là họ đã mua bán cổ phiếu bất hợp pháp, gọi là Inside the Trading. Inside the Trading là những người tây trong, thường là thành viên ban giám đốc, ban quản trị, nhân viên hoặc cố vấn của một công ty, có được thông tin mật và sử dụng thông tin này để mua hoặc bán cổ phiếu, trước khi thông tin mật được chính thức phổ biến trên thị trường chứng khoán, với mục đích thủ lợi và có thể gây thiệt hại cho người khác không có thông tin mật này. Sinh hoạt hợp pháp của thị trường chứng khoán là một sắc thái chủ yếu của nền kinh tế thị trường tại Úc, cũng như tại Mỹ và những quốc gia dân chủ Tây Phương. Và Ủy hội Exit của Úc hoặc những cấu trúc tương tự tại những quốc gia dân chủ kinh tế thị trường là để bảo đảm tính công bằng và sinh hoạt hợp pháp của thị trường chứng khoán và đầu tư và giảm thiểu những mưu toan đầu cơ lũng đoạn thị trường bằng những phương tiện bất hợp pháp như insider Trading. Theo tin tức sơ khởi mà Ủy hội ASIC vừa loan báo, Ủy hội đã thành công trong việc xin án lệnh tối cao pháp viện ở Sydney nhằm ngăn cấm hai công dân Trung Quốc và ba công dân Úc gốc Trung Hoa xuất ngoại, cũng như án lệnh phong tỏa tài sản của họ. Hai công dân Trung Quốc này là ông Stephen Zhao, tổng giám đốc điều hành công ty Henlong Sydney và người vợ bà Hu Zhao, và ba công dân Úc gốc Trung Hoa là ông Calvin Zhu, phó chủ tịch. và Phan Zhang, viên chức cao cấp của công ty Henglong Sydney và bà Phan Phan Chen. Điều cần nói rõ là Ủy hội ASIC chưa kết thúc cuộc điều tra và vào thời điểm này cả năm người nói trên chưa bị truy tố. Trong cốt lõi, nội vụ làm chấn động thị trường chứng khoán Sydney là vì ba viên chức cao cấp của công ty Henglong Sydney nói trên với tư cách cá nhân và thân nhân của họ đã mua hàng triệu cổ phiếu của hai công ty úc trong ngắn hạn. và đã bán lại với lợi nhuận khoảng 2 triệu đô la trong vòng một tuần lễ. Hai công ty Úc này là Sundance Resources và Benjamin Resources và đều có trụ sở tại Perth, thủ phủ bang Tây Úc. Cả hai đều là công ty thăm dò và khai thác hầm mỏ tại châu Phi mà công ty Hanlon Sydney muốn mua trọn một phần trăm cổ phiếu. Công ty Hanlon Sydney đã sở hữu 19% cổ phần của công ty Sundance Resources. và đề nghị mua 81% cổ phần còn lại với giá 1 tỷ 3.000 triệu đô la. Đồng thời, công ty Helong Sydney cũng trả giá 114 triệu đô la để mua trọn 100% công ty Benderman Resources. Nhưng trước khi hai đề nghị của công ty Hanlon được chính thức công bố vào ngày 11 và 18 tháng 7, ba viên chức cao cấp của công ty đã sử dụng thông tin bên trong để mua cổ phiếu của hai công ty Úc với giá thấp và bán lại với giá cao. Thông thường trị giá cổ phần của một công ty có thể gia tăng đến 40% khi có loan báo trên thị trường chứng khoán là công ty ấy được một hoặc nhiều khách hàng lớn chiếu cố. Như vậy, làm sao việc mua bán bí mật ấy lại có thể bị phát hiện? Tiến sĩ Craig Lyon, tác giả của quyển sách về mua bán cổ phiếu tay trong và cũng là trạng sư đại diện cho Ủy hội ESIC trước tòa án trong quá khứ, giải thích. Exit. is getting more sophisticated its investigation techniques are becoming increasingly more complex Hoạt động của Ủy hội FSC càng ngày càng tinh vi và trở nên phức tạp. Ủy hội có khả năng giám sát thị trường hàng ngày, Ủy hội có thể giám sát từng giờ từng phút và có thể nhìn thấy sự chuyển đổi sở hữu cổ phiếu về mặt số lượng cũng như về mặt giá cả một cách nhanh chóng. They can surveil instantly and they can see changes in volumes and prices very very quickly. Tuy nhiên, khả năng điều tra và thu thập dữ kiện là một việc, còn truy tố trước tòa án có thành công hay không là một việc khác, vì Úc đệ lợi là một quốc gia dân chủ pháp trị với ngành tư pháp hoàn toàn độc lập. Bởi vậy, khi cuộc điều tra kết thúc, Ủy hội ASIC có thể hoặc là truy tố hình sự ba viên chức cao cấp công ty Hanlon Sydney hoặc là khởi kiện dân sự ba viên chức này mà kết quả có thể là phạt vạ tài chánh. Tuy nhiên, ngay sau khi điều tra của Ủy hội ASIC được công bố, Tổng công ty Hanlon Tứ Xuyên đã có phản ứng nhanh chóng. Một là giải nhiệm tất cả ba viên chức cao cấp tại Sydney và hai là gửi ông Khang Hoang Chun, Phó Chủ tịch, đến Sydney để cứu vãn tình thế trong đề nghị mua hai công ty Úc. Ngoài nét chính là công ty Trung Quốc muốn mua trọn hoặc gia tăng chỉ số cổ phần của công ty Úc. Nội vụ công ty Hanlon năm 2011 và nội vụ tổng công ty China Co. năm 2009 có vài khác biệt rõ rệt. Thứ nhất là tổng công ty Rio Tinto chỉ sa thải ông Stonehu, đại diện cao cấp tại Thượng Hải, sau khi có phán quyết của Tòa án Trung Quốc, trong khi ba viên chức Helon Sydney bị giải nhiệm ngay khi bị điều tra. Thứ hai là ông Stenhu đã bị bắt và bị câu lưu nhiều tháng, mà sự thăm viếng lãnh sự và của gia đình đã bị hạn chế rất nhiều. Trong khi ba viên chức công ty Hanlon Sydney chỉ bị điều tra mà không hề bị bắt giữ. Và thứ ba là ông Stern đối với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, nếu đúng, chỉ làm nhiệm vụ có lợi cho công ty Rio Tinto. Trong khi ba viên chức công ty Hanlon Sydney mua bán cổ phiếu với thông tin tay trong nhằm vào lợi nhuận cá nhân. Và sau cùng nếu cuộc điều tra của Ủy hội ASIC dẫn đến truy tố hình sự. Việc xét xử trước tòa án tại Úc sẽ công khai và công tố sẽ phải chứng minh tội trạng, chứ bị can không phải chứng minh sự vô tội của mình. Đây là sự khác biệt rõ rệt nhất của hai hệ thống tư pháp tại Úc Châu và tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình phát thanh của VOA, đọc các tin mới nhất. Xem phóng sự video và bình luận trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voa.tinhviet.com hay 22332233.com cũng như các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Đến đây mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động bài số 274 do giáo sư Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 274. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học những điểm sau đây. Thứ nhất, học tiếp về những chữ viết hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là những chữ counsel, counsel, draw, draw, elicit, elicit, empathy, sympathy. Assure, ensure, ensure. Historic, historical. Imply, infer. Chú hết ôn lại hai chữ affect và effect trong bài trước. Affect, A F F E C T và effect, E F F E C T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tổng giám đốc y tế cảnh báo dân chúng về hậu quả nguy hiểm của sự hút thuốc có thể đưa đến ung thư phổi. Quý vị có trả lời là The surgeon general warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. The surgeon general warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. Trong trường hợp câu trên Quý vị dùng chữ effects, e f f e c t s, có nghĩa là result, hậu quả. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nạn thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến cảm giác an toàn nghề nghiệp của chúng ta. Thấy xung quanh mình có những người thất nghiệp thì mình dù có việc cũng lo. Quý vị có trả lời là Rising unemployment affects our sense of job security. Rising unemployment affects our sense of job security. Vậy chữ affects dùng làm động từ đánh vần a f f e c t s. Thường hay dùng như là động từ và có nghĩa như influence, gây ảnh hưởng đến. Còn effect nếu là danh từ có nghĩa là hậu quả. Nếu là động từ có nghĩa là thực hiện như là affect a change, bring about a change, accomplish. Thí dụ, affect one's purpose là đạt được mục tiêu. Affect a cure là tạo được một phương thuốc chữa bệnh. Danh tử, trong nhóm chữ personal effects là đồ riêng Tây, đồ riêng của ai. The dead man's personal effects were sent to his family. Đồ riêng tư của người chết được gửi về cho gia đình ông ta. Còn chữ sound effects, sound effects là âm thanh giả. trong phim để làm cho giống như thật thứ hai cách dùng hai chữ council và council đọc giống nhau cả hai chữ council đều là danh từ council c o u n c i l có nghĩa là hội đồng có thẩm quyền thí dụ city council hội đồng thành phố student council ban đại diện học sinh Nhân viên hội đồng gọi là Counselor, C-O-U-N-C-I-L-L-O-R. Có thể viết một L hay là hai L's. Còn Counsel, C-O-U-N-S-E-L, có nghĩa là cố vấn hay là luật sư. Idiom, keep to one's own counsel. Keep to one's own counsel. Giữ bí mật, ý kiến hay kế hoạch của mình, không thổ lộ cho ai biết. Counsel, C-O-U-N-S-E-L. Còn dùng như một động từ. Có nghĩa là to give advice hay là to advise. The politician counseled careful planning. Nhà chính trị khuyên nên hoạch định cẩn thận. Danh từ counselor. C-O-U-N-S-E-L-O-R. Có một L hay là hai L. Có nghĩa là luật sư. Thí dụ, counselor at law hay là attorney. Đều có nghĩa là luật sư. Vậy tóm lại hai chữ. Counsel và counsel. CIL và SEL phát âm giống nhau nhưng viết hơi khác nhau, nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Hai chữ này gọi là homophones, tức là đồng âm dị nghĩa. Vậy ta phải căn cứ vào câu viết thì mới phân biệt được nghĩa của hai từ này. Sau đây là cặp chữ draw và draw và drawers. Động từ to draw, d r a w, draw là một irregular verb. To draw, drew, drawn, có nghĩa là vẽ hay là kéo hay là lưu ý. Can you draw a map showing the direction to your house for me? Can you draw a map showing the direction to your house for me? Bạn vẽ bản đồ chỉ đường cho tôi đến nhà bạn được không? I'd like to draw your attention to this situation. Tôi muốn bạn lưu ý đến tình trạng này. There's only one conclusion that can be drawn from the evidence. Chỉ có một kết luận duy nhất có thể rút ra, căn cứ và chứng cứ. Còn chữ draw, D-R-A-W-E-R là cái ngăn kéo. Ngăn kéo trên cùng, top drawer. Ngăn kéo dưới cùng, bottom drawer. Còn chữ drawers có S. D R A W E R S. Đây là cái quần đùi. Sau đây là cặp chữ đọc giống nhau. Elicit. E L I C I T và E W L I C I T. Động từ từ elicit, tức là to draw out, khêu ra, gợi ra, moi ra. Thí dụ như trong câu. Short questions are more likely to elicit a response. Short questions are more likely to elicit a response. Hỏi câu hỏi ngắn thì dễ gợi ra câu trả lời. Còn tính từ elicit e l i c i t có nghĩa là bất hợp pháp hay là không được xã hội công nhận. Ví dụ elicit drugs là thuốc lậu, thuốc bất hợp pháp. And elicit love affair fair. an elicit love affair là tình như vụn trộm. Vậy hai chữ elicit phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Một chữ là động từ một chữ là tính từ. Sau đây là cặp chữ empathy và sympathy. Empathy E-M-P-A-T-H-Y và sympathy S-Y-M-P-A-T-H-Y Empathy Nghĩa là sự đồng cảm, khả năng đồng cảm. We have a lot of empathy for people in financial trouble. Chúng ta có nhiều đồng cảm với những người trong tình trạng khốn khó. Tính từ của empathy là empathetic. Động tự là từ empathize. E-M-P-H-A-T-H-I-Z-E -e. Nghĩa là biết thông cảm cảnh ngộ, như khi mình cũng cùng một cảnh ngộ với người ta. Còn danh từ sympathy. Sympathy là mối thương cảm. I have a lot of sympathy for single mothers. Tôi có mối thương cảm những bà mẹ nuôi con một mình. Our sympathies are with the victims of famine in Africa. Chúng ta có mối đồng tình thương cảm với nạn nhân nạn đói ở Phi Châu. Động từ I can sympathize with those who have lost the loved ones. I can sympathize with those who have lost the loved ones. Tôi thương cảm những người có người thân bị mất. Vậy chữ sympathy khác với empathy ở chỗ. Sympathy có nghĩa là lòng thương, thương hại, pity. Out of sympathy for the homeless children, he gave them shelter for the night. Vì thương các em bé vô gia cư, ông ta cho chúng ngủ qua đêm. Khi ai có người thân bị mất, thì ta chia buồn là You have my deepest sympathies on the death of your wife. Xin cho tôi chia buồn. Về sự qua đời của bà nhà. Sau đây là ba chữ. Assure và Ensure. Ensure. Assure. A-double-S-U-R-E. -S -S và Ensure. E-N-S-U-R-E. -E và I-N-S-U-R-E. Assure. A-S-S. U-R-E có nghĩa là cam đoan. Làm cho vững tâm. Her doctor has assured her that she'll be fine. Bác sĩ của bà ta làm bà vững tâm là bà sẽ khỏi bệnh. Assured. A-double-S-U-R-E-D. Dùng làm tính từ có nghĩa là bình tĩnh, tự tin. The student has a calm and assured manner. Người sinh viên có một cử chỉ bình tĩnh và tự tin. John assured me that he would call. John đoan chắc với tôi là anh sẽ gọi điện thoại. Reassure là làm yên lòng. The government needs to reassure the people that the food supply is safe. Chính phủ phải làm cho dân yên tâm là sẽ cung cấp thực phẩm được an toàn. Reassure the child that he has your confidence. Hãy làm cho đứa trẻ an tâm. rằng bạn tin nó. Còn to ensure, to ensure, E-N-S-U-R-E, -E, to make sure something will happen. Bảo đảm. The new law will ensure That criminals serve their full prison terms. Đạo luật mới ban hành bảo đảm là những kẻ tội phạm sẽ phải ở tù đầy đủ án tù mà không được khoan hồng. Necessary steps have been taken to ensure their safety. đã lo đầy đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho họ. Snow tires will ensure safer driving in winter. nên dùng bánh xe chạy tuyết để an toàn hơn vào mùa đông. còn động từ to insure. Insure nghĩa là bảo hiểm hay là bảo kê. I insured all my valuables before the move. Trước khi dọn nhà, tôi đã bảo hiểm tất cả những đồ quý giá. The building is insured against earthquakes. Toà nhà được bảo hiểm nếu bị động đất sẽ được bồi thường. Insurance adjuster là người điều chỉnh bảo hiểm. I need to talk to my insurance adjuster. About the auto accident, tôi phải nói chuyện với người điều chỉnh bảo hiểm về tai nạn xe hơi của tôi. Sau đây là hai cặp chữ: historic và historical. Historic đánh vần h-i-s-t-o-r-i-c, historical h-i-s-t-o-r-i-c-a-l. Cả hai đều từ chữ. History là lịch sử. Historic, có tính cách lịch sử, có tính cách quan trọng trong lịch sử. A historic building, một tòa nhà có tính cách lịch sử. A historic event, một biến cố có tính cách lịch sử. July 4 1776 is a historic day. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 là một ngày lịch sử. Historical, concerned with history. có liên quan tới lịch sử, có tính cách lịch sử. The signing of the Declaration of Independence was a historical occasion. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố có tính cách lịch sử. Historical Research là nghiên cứu quá trình lịch sử của một vấn đề. Nghĩa là nghiên cứu các tác giả đã viết về một đề tài từ trước. A Historical Record là dữ kiện lịch sử. A Historical Novel là một tiểu thuyết lịch sử. Sau đây làm cặp chữ nữa là imply và infer. Imply là có ngụ ý, nói bóng gió hay là ám chỉ, tương tự hint, H I N T. Imply, I M P L Y. Is a silence implied agreement. Sự yên lặng của anh ta gián tiếp ngụ ý anh ta đồng ý. The doctor's frown implied something was wrong. Bác sĩ cau mày ngụ ý có chuyện nghiêm trọng. Danh từ của imply là implication. Implications là những hàm ý. The new report has implications for the future of broadcasting. Bản tương trình mới có những hàm ý cho tương lai của lĩnh vực phát thanh. Còn động tự, to infer, I-N-F-E-R, luận ra, suy ra, này là kết luận. Tương tự, conclude. Am I to infer from your remarks that I am a liar? Tôi có thể suy diễn từ lời nói của anh. Là anh cho tôi là kẻ nói dối. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn, kết luận là bị cáo đã nói dối. If you see a man staggering along the road, You may infer that he's a drunk. Nếu bạn thấy một người đi chạy choạng ở trên đường, bạn có thể kết luận để anh ta say rượu. Dùng động tự infer. Nhưng nếu bạn hỏi, But if you ask him, Have one too many? You imply that he's drunk. Nhưng nếu bạn hỏi, Quá chén hả? Như vậy, là bạn ám chỉ là anh ta say rượu. Và infer có nghĩa là kết luận, suy diễn ra. Và imply có nghĩa là ám chỉ, ngủ ý. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.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 quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe chú Yên tóm lược và cập nhật những tin đáng chú ý nhất. Các tổ chức y tế tại Yemen cho hay các lực lượng an ninh của chính phủ đã giết chết ít nhất 20 người trong các cuộc đụng độ với những người biểu tình chống đối chính phủ, một ngày sau khi thành phố này chứng kiến cuộc bạo động nghiêm trọng nhất tính từ nhiều tháng qua.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 Trên 100 vị nguyên thủy quốc gia và chính phủ sẽ tề tự vừa New York trong tuần này để tham dự các cuộc họp cấp cao tập trung vào những đề tài như dinh dưỡng, các bệnh không truyền nhiễm, sa mạc hóa, an toàn hạt nhân, và tương lai của Libya và quy chế quốc gia của Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuần rồi lan báo ông sẽ đệ đơn xin hội đồng bảo an Liên hiệp Quốc cho Palestine trở thành một nước hội viên đầy đủ của cơ quan quốc tế này. Giới phụ trách tại khu vực động đất ở Đông Bắc Ấn Độ cho hay đất chùi và mưa lớn trong ngày hôm nay đã gây trở ngại cho các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong trận động đất đã gây tử vong cho 56 người ở Ấn Độ và các nước bên cạnh. Nhân viên cứu hộ trong bang Sikkim trong vùng núi Non đã phát hiện nhiều đường lộ bị ngăn chặn bởi đất sạt lở do trận động đất đo được 6,9 độ trên địa chấn kế xảy ra trong khu vực ngày hôm qua.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 Đề nghị này kêu gọi các sắc thuế mới mang lại 1,5 ngàn tỷ đô la tiền thuế, cả một tỷ lệ thuế tối thiểu đối với những người có thu nhập trên 1 triệu đô la mỗi năm. Tin của giới truyền thông cho biết kế hoạch có tên là luật Buffett, đặt theo tiên của nhà đầu tư và tỷ phú Warren Buffett, người đã lưu ý rằng ông và nhiều thành phần giàu có lớn khác của nước Mỹ đóng thuế với tỷ lệ thấp hơn so với giới công nhân thuộc thành phần trung lưu. The United States of America. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1.575 kilohertz. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của đài tiếng nói Hoa Kỳ và xin thay mặt cho toàn ban kính chào tạm biệt. và chúc quý thính giả một đêm an lành